Các bạn đang nghe tại đọc cũng hơi bực cho nên bỏ lên trên tầng trôi vào trong phòng xem phim ngủ theo thói quen như thượng lệ thư sống theo phong cách dân chủ nửa b một phong cách bị biến tấu đi của những bà mẹ đơn thân nhưng chưa đủ chín chắn rất nhộn như không mấy khi để ý đích con cái như những ông bố bà mẹ khác bởi thế mà phần lớn thời gian thưa dành cho việc kiếm tiền xem tivi Hoặc trang điểm chơi bởi cùng chúng bạn thằng thanh thật ra chỉ ở cạnh mẹ nó mỗi ngày vài tiếng sau đó thì tha thận cho một mình điều đó khiến thằng bé bịa ra những người bạn trong tưởng tượng Nghghiiễm nhiên trở nên hết sức bình thường đốibí thư có liênên thì khác từ nhỏ đắ quen trong lối sống ở nông thôn Tuy thiếu thốn nhưng mà lũ trẻ phát triển rất đồng đều cả về thể chất lẫn trí lực chúng lực chạy nhảy nô đùa tắm aoo tắm sông Trên những trò đuổi bắt Cho nên từ khi còn rất nhỏ đã có thể lực Tâm tính cũng vui tươi hoạt bát Không mấy khi có những sự bất thường Tự kỷ hay trầm cảm như trẻ con ở thành phố Cô và Thư như là hai tấm gương phản chiếu hai mảnh đời khác nhau Và bây giờ Liên cũng dành sự đối lập đó Để so sánh với thằng bé Thanh Người mà Liên thấy rõ được sự phát triển rất khác thường Cô lau dọn một hồi rồi mở máy tính để chốt đơn cùng chị Thư. Đến hơn 11 giờ đêm Liên mới có thời gian để chui vào phòng ngủ. Công việc hàng ngày vẫn thường như vậy. Cô đã quá quen với thời khóa biểu này. Và cứ như lệ thường thì chỉ cần chụp mắt đến 12 giờ. Là Liên đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Thế nhưng mà đêm nay đầu óc của cô vẫn còn vướng bận quá nhiều hình ảnh kỳ dị của thằng Thanh. Hai hình nhân bằng đất cũng như là con mèo đen kỳ quái chẳng biết từ đâu xuất hiện, cho nên dù lên giường nằm một lúc thật lâu nhưng liền vẫn không tài nào ngủ nổi. Liền bắt đầu mường tượng ra hàng loạt những câu hỏi ở trong đầu, giải thích về sự xuất hiện của những hiện tượng lạ thường trong căn biệt phủ này. Kể từ lúc cô bước chân vào đây, liền đã cảm thấy căn nhà đổ sộ này có điều gì đó không được bình thường, nó quá đối âm u vắng lặng, giờ có người sống thường xuyên ở nhà. Nhưng nó vẫn mang một vẻ hoang lạnh tiêu điều. Nhưng những ngày đầu tiên ở đây thì ngay chính cả những người còn sống như Thư hay là con trai cô Đạt Thanh, họ cũng mang một dáng vẻ gì đó khiến cho Liên lạnh gáy. Những suy nghĩ mông lung quanh đi quẩn lại, chẳng biết từ lúc nào đã kéo sụp mí mắt của Liên. Từ từ dìu cô vào một giấc ngủ chập chờn hứa hẹn sẽ trớ đầy những cơn ác mộng kinh hoàng. Khi ấy đã là khoảng hơn 3 giờ sáng, liên trọng tỉnh dậy, ngồi bật lên khỏi giường, bàng hoàng nhìn quanh cả căn phòng vẫn còn mở tối. Cô đã ú ớ kêu gào trong giấc mơ, đeo vùng vẫy một cách kinh hãi đến mấy phút, mới có thể mở được mắt để tỉnh giấc. Cô ngồi tựa lưng vào thành giường, mồ hôi vã ra đầm đề trên mặt và ướt đẫm cả lưng áo. Cô thở hồn hệt một lúc, rồi mới bình tâm nhớ lại tất cả mọi chi tiết vừa diễn ra trong cơn ác mộng. Giây phút kinh hoàng chỉ có trong những bộ phim kinh dị Không ngờ lại xuất hiện trong giấc mơ rùng rợn của Liên Cô đưa mắt nhìn ra cánh cửa phòng của mình đang đóng chặt Trời đã quá khuya Có lẽ mọi người trong nhà đều đã chìm sâu vào trong giấc ngủ Không ai biết rằng Liên vừa mới trải qua một cơn ác mộng đáng sợ kinh hoàng Trong giấc mơ của cô xuất hiện hàng loạt các hình ảnh hỗn độn Từ ngày cô bước chân vào trong căn nhà này Cho đến chiều nay Khi cô trông thấy hai khuôn mặt ma quái in lên khung cửa sổ buồn thẳng thanh Bầu trời vẫn còn mưa lất phất, xám xịt như lại chuẩn bị đón một cơn rông Trên cao mây đen vần vũ tụ lại che kín cả ánh mặt trời yếu ớt Từng trần gió thét gào như giận dữ đang báo hiệu cơn cuồng nộ của đất trời Liên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời chết chóc Rồi khi cúi mặt xuống đất thích cảnh vật trở nên xa lạ vô cùng Trước mắt của cô giờ này không còn là khung cảnh nguy nga tráng lệ Nhưng lạnh lẽo tiêu điều của căn biệt phủ Nơi mà cô đang đứng bây giờ Lại là một khu vườn um tùm cây cối cực kỳ xa lạ Mà cô chưa từng trông thấy bao giờ Giữa những tàn lá sum xuê của những cây bưởi, cây mít cổ thụ Lẫn trong tiếng gió vẫn dì rào gầm lên từng chợp Cô nghe thấy cả những tiếng gõ mõ tụng kinh vang lên không ngớt Trong một căn nhà tồi tàn khoảnh khắc Đó là một căn nhà cấp 4 thấp lẻ tẻ. Tường xây gạch không chắc xi măng, không quét vôi ve, lấm nem những mảng rêu xanh và cả những lùm dương xỉ thấp lùm tùm. Mái nhà lợp bao xi măng ẩm thấp, chân lẫn cả những mảnh bạt nhựa xanh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net